Bực bội làm gì? Chú thích nguyên văn tạm dịch sang Việt ngữ là tại sao phải buồn khổ vì đều giải quyết được và buồn khổ ít gì khi không giải quyết được. Nhập Bồ Tát Hạnh chương 6 kệ số 10, chú thích của người dịch. Nếu có cách giải quyết vấn đề thì đơn giản là bạn hãy áp dụng cách giải quyết đó.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 Ta phải thiền quán về lợi lạc của các vấn đề bất ổn.